Tác phẩm: Đắc nhân tâm, tác giả: Dale Carnegie, người dịch: Nguyễn Hiến Lê, nhà xuất bản Văn hóa ấn hành năm 1999. Lời nhà xuất bản. Đắc nhân tâm, bí quyết của thành công là một tác phẩm vượt không gian và thời gian. Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng và số ấn bản lên đến hàng chục triệu đã có mặt ở một số nước trên thế giới.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 hai la mã vài lời giới thiệu tác giả cuốn đắc nhân tâm bí quyết thành công này dịch cuốn How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie. Dale Carnegie sinh ở Missouri, Mỹ, vốn nhà chăn nuôi nghèo nhưng chăm học. Nhà ông cách trường học trên năm cây số. Ông không đủ tiền ở trọ gần trường, phải cử ngựa đi học. Về nhà phải bắt sữa bò, bữa củi cho heo ăn.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 Tại New ước có lần 2500 người tới nghe ông giảng. Có đủ hàng người, từ thợ thuyền thư ký tới các bác sĩ, các chủ hãng, các giám đốc ngân hàng mà lưng bổng tới 50.000 mỹ kim mỗi năm. Nhiều người lái xe hơi hàng 200 cây số lại nghe ông nói. Có một sinh viên mỗi tuần đi từ Chicago tới New ước trên 1000 cây số để thụ giáo. Cổ kim ít thấy một giáo sư được hoan nghênh đến bậc đó.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 và gây ra quán thù. Hơn nữa, kẻ bị ta chỉ trích, tự nhiên sẽ hàng học chỉ trích lại ta. Như ông Tổng trưởng Bộ Nội vụ Albert Ford, vì ăn hối lộ 100.000 đồng, mà dùng gươm súng đàn áp kẻ bị ức hiếp, sau vợ lỡ bị ngồi khám, làm cho dư luận toàn quốc toán hơn. Chính phủ, đảng Cộng hòa suýt đổ, Tổng thống Harding bị dày dò, lo lắng đến đổi ít năm sau thì chết.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 nhà triệu phú Rockefeller cũng không có bí quyết chi khác khi một hội viên của công ty ông đầu tư chú thích suốt vốn ra làm ăn hết chú thích một cách tai hại ở nam mỹ làm cho công ty lỗ một triệu đồng mỹ kim ông chẳng những không phiền hà mà còn khen bạn tài tình giảm cứu được sáu số vốn bỏ ra mà chỉ còn lỗ có 40% phần trăm thôi Jekyll nhà giang cảnh tài nhất của nữ ước đã nổi danh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 Rồi đưa đi đưa lại trước miệng cá và hỏi nó, cá có thèm không? Tại sao ta không dùng chiến thuật đó với người? Khi người ta hỏi ông thủ tướng Lloyd York, tại sao ông nắm được quyền hành lâu mà ông khác thì lại bị lật đổ, bị bỏ rơi? Ông đáp, tôi luôn luôn ráng kiếm mồi hợp sở so thích của cá. Chú thích. Coi thêm phụ lục 1, hết chú thích. Tại sao cứ luôn luôn nói tới cái mà chúng ta muốn?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 Vậy ngày mai, nếu ta muốn cho ai làm một việc gì, ta hãy thông thả suy nghĩ và tự hỏi. Làm sao dẫn dụ cho ông ấy muốn làm việc mình cậu mới đây? Như vậy khỏi phải chạy là nhà của người ta, để rồi chỉ nói về dự định của mình, ý muốn của mình, mà luống công vô ích. Mỗi năm một lần, tôi mướn một phòng khiêu vũ tại một khách sạn lớn ở nước ước để diễn thuyết. Có lần tới kỳ diễn thuyết,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 đã cho chúng tôi một địa vị cao hơn những hãng khác. À phải, hãng ông giàu nhất, mạnh nhất. Rồi sao? Cái đó có liên trang gì tới tôi đâu. Ông không thông minh chút nào hết. Ông chỉ khoe sự thành công mênh mông của ông thôi. Nhưng vậy là làm cho tôi cảm thấy địa vị thấp kém của tôi. Ông biết chưa? Chúng tôi muốn cho khách hàng biết rõ tất cả tình hình các sở vô tuyến điện. Ông muốn, ông muốn, đồ ngu. Tôi không cần biết ông muốn cái gì hết.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 thì những ông thợ may làm nệm, làm dương, mới ra sao nhỉ? Đây, một bức thư nữa của ông chủ sự một nhà ga lớn cửa cho ông Edward Vermelin theo lớp học của tôi. Người đọc nó có ấn tượng gì? Tôi sẽ cho bạn hay, nhưng chúng ta hãy đọc đã. Xin ông Edward Vermelin chú ý. Thưa ông, vì hàng quá cứ chiều mới tới ga chúng tôi, cho nên sự quân hàng lên xe có điều trở ngại.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 vì một số đông khách hàng khác cũng giao hàng cho chúng tôi vào lúc đó. Thành thử nhiều quá, làm không xuể, và xe của ông phải đợi, hàng của ông phải gửi trễ. Điều đó rất đáng tiếc. Tránh nó cách nào, bằng cách ông giao hàng cho chúng tôi vào đầu buổi chiều. Như vậy xe ông khỏi phải đợi, hàng của ông gửi được mau, và những người làm công của ông về nhà được sớm, để hưởng món mì ống, macaroni tuyệt khéo mà hàng ông chế tạo ra. Xin ông đừng cho rằng chúng tôi kêu này ông đâu. Cũng xin ông đừng nghĩ rằng chúng tôi dám tự tiện chỉ ông cách làm việc. Tôi gửi hầu ông bức thư trước hết. Dù hàng của ông tới giờ nào đi nữa thì chúng tôi cũng rất vui lòng nhận và gửi đi mau, chừng nào hay chừng nấy Chúng tôi biết rằng ông bận nhiều việc lắm. Xin ông đừng mất công trả lời thư này. Trân trọng, ký tên Shabby. Có cả hàng ngàn người bán dạo lang thang khắp phố phường, mỏi mệt, thất vọng, lương ích.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 không ai thèm tới hết. Mà có biết bao nhiêu lý lẽ để dụ bạn được, nào là ích lợi của thể thao giữa trời, thân hình khỏe mạnh, cân đối, vui vẻ. Một người học trò của tôi, có đứa con làm biến ăn. Vợ chồng người đó đầy nó suốt ngày, không cho nó yên. Má muốn con ăn cái này, cái kia. Bà muốn cho con mô lớn. Đứa nhỏ có kể vào đâu những lời đó? Có gìm vô lý bằng bắt một đứa nhỏ ba tuổi.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 Và vấn đề ăn của đứa bé giải quyết được tức thì, cho nó cái gì nó cũng ăn, hy vọng một ngày nọ knock out. Chú thích, đánh ngã, do tiếng Anh, là từ knock out. Hết chú thích, thằng du côn kia đã làm cho nó tủi nhục biết mấy lần. Đứa nhỏ lại còn có tật đá dầm, nó ngủ với bà nó, sáng dậy, thấy tấm ra ướt. Bà nó bảo, ngó này, đêm qua lại đá dầm nữa. Nó cãi, không phải cháu đâu, bà đó.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 Làm sao cho nó thèm ăn sáng được? Đứa nhỏ thích bắt chước má nó lắm. Một hôm, người ta đặt nó lên một chiếc ghế cao, để cho nó nấu món cháo của nó. Rồi, đúng lúc nó đương dinh hạnh, ba nói vào, như vô tình, đứa nhỏ khoe, khu muỗng trong cái son. Ba ngó này, hôm nay chính còn nấu cháo. Rồi nó ăn hai đĩa cháo, không phải ai mời mọc hết. Chính nó đã nấu cháo đó. Nó tự đắt lắm.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 7. Bạn đặt điều lệ với người nhà hoặc bạn bè rằng hệ gặp bạn, làm trái quy tắc nào đó thì bạn phải chịu phạt một số tiền. Phải làm sao cho sự học tập của bạn thành ra một trò chơi vui mà mê được. 8. Ông hội trưởng một ngân hàng lớn ở Nữ Ước sau khi nghe vài bài giảng của tôi có tả rõ cách sửa mình của ông như sau mà chính ông đã kiếm ra được từ lâu. Nó vô cùng hiệu nghiệm.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 Ở thị trường chứng khoán nữ ước, một nghề khó tới nổi trăm người thì có 99 người thất bại. Franklin Berger, một biện sư khéo léo nhất trong nghề bảo hiểm nói với tôi. Từ lâu tôi đã hiểu rằng, với nụ cười, đi đâu ta cũng được tiếp đón niềm nở. Cho nên trước khi vô nhà một thân chủ nào, tôi dừng lại một chút, nghĩ tới tất cả những sung sướng mà trời đã cho tôi. ý nghĩ đó tự nhiên làm nở nụ cười trên môi tôi.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 vì thấy màu áo thôi ra và làm đen của áo sơ mi Ông đem bộ đồ lại tiệm phàn nàng với người làm công đã bán bộ đồ đó cho ông Cũng không phải để phàn nàng nữa mà để giảng giải cho người bán hàng nghe Nhưng người này chưa nghe đã ngắt lời ngay Tôi đã bán cả ngàn bộ đó chứ mà chứ hề có ai kêu ca chi hết Lời thì như vậy nhưng giọng còn tệ hơn nữa Giọng hung hăng như muốn bảo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 mà ông còn nhắc lại rằng bất kỳ món hàng nào bán ở tiệm đó cũng phải làm cho khách hàng về nhà hoàn toàn dự ý. Sau hết, ông nhận rằng không biết tại sao nó lại thôi ra như vậy, và ông thẳng thắn nói với tôi, xin ông cho biết chúng tôi phải làm sao và chúng tôi sẽ tuân lệnh ông. Năm phút trước, chắc là tôi đã la lên. Ông giữ lấy bộ đồ quý quá đó của ông, nhưng bây giờ tôi đã trả lời, tôi chỉ muốn lại hỏi ý ông thôi.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 Hai người bán hàng kia sẽ làm phụ suốt đời, có lẽ còn nên đổi họ xuống gói hay khuôn đồ nữa là khác, để họ hết tiếp xúc với khách hàng. Nhiều khi muốn cho một người mắc bệnh cầu nhàu kinh niên nguôi cơn giận, chỉ cần có một kiên tâm hiểu họ, chịu làm thinh nghe họ, để họ mặc tình phùng mang trợn mắt như con rắn hổ, phun ra ngoài các nộp độc của nó, làm cho họ đưa nghẹt thở.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 Hồi đó cho mãi tới bây giờ cũng vẫn dọn dẹn có hai người đó làm hội viên thôi. Nhà sứ dạ chỉ việc chú ý nghe, và kết quả là ông tướng vào đó thành ra thuận hậu, chịu trả hết số tiền đã thiếu công ty, và chịu rút đơn không kiện công ty nữa. Thật chưa từng thấy ông ta dễ dãi với ông công ty như vậy bao giờ. Tại sao vậy? Là vì ông kêu này phản kháng để tỏ cái quan trọng của ông ra.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 Chú thích, một cử chỉ Âu Yếm theo tục Âu Mỹ, hết chú thích. Và ông còn là bạn thân và khách hàng của chúng tôi cho tới khi ông ta từ trần hai năm sau. Đã lâu rồi một cậu bé Hà Lan tới di trú nước Mỹ. Cha mẹ cậu nghèo lắm, tan giờ học, cậu phải kiếm tiền bằng cách lau cửa kính một tiệm bánh mì và lượm những cục than dụng mà các xe chở thang để rớt trên đường. Tên của cậu là Edward Box.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 Những ai đã gặp Tổng thống Theodore Roosevelt đều ngạc nhiên về sự biết nhiều hiểu rộng của ông. Bất kỳ một người chăn bò hay là một kỵ binh, một nhà chính trị hay một nhà ngoại giao lại thăm, ông đều biết cách hỏi chuyện người đó. Bí quyết của ông ư, giản dị lắm. Khi Roosevelt phải tiếp một người khách thì cả buổi tối hôm trước ông nghiên cứu vấn đề mà ông biết khách ưa nói tới hơn hết. Cũng như hết thảy, những người dẫn đào quần chúng Ông biết rằng cách thần diệu nhất để chiếm lòng người là bàn tới vấn đề mà người đó thường ấp ủ trong lòng. Một thiên tài William Leonfels, trước làm giáo sư văn chương ở Đại học Đường Giao, đã hiểu chân lý đó từ hồi còn nhỏ. Trong một bài tiểu luận về nhân tánh, chú thích human nature, hết chú thích, ông kể: "Hồi 8 tuổi tôi về nghỉ hè ở nhà cô tôi. Một buổi tối một ông khách lại chơi sau khi chào hỏi cô tôi ông hết sức chú ý tới tôi hồi đó tôi mê chơi tàu lắm và ông nói về tàu một cách làm cho tôi thích đặc biệt khi ông về rồi tôi nhiệt liệt khen ông đáng phục là dường nào ông ấy yêu tàu làm sao và biết rõ nó lắm nhưng cô tôi bảo ông ấy làm luật sư ở nữ ước và chẳng bao giờ để ý tới tàu hết tôi la lên Thế thì tại sao ông chỉ nói chuyện tàu cho cháu nghe? Cô tôi trả lời. Tại ông là một người có giáo dục. Ông thấy cháu mê chơi tàu thì ông nói về tàu. Ông ráng sức gây thiện cảm với cháu. Và William Lenfels nói thêm. Không bao giờ tôi quên lời nhận xét đó của cô tôi. Hiện tôi còn giữ một bức thư của ông Edward L. Shalip, một người hoạt động nhiều cho các hội hướng đạo. Ông viết. Một hôm hay tin có một đoàn hướng đạo sắp qua châu Âu họp đại hội các hướng đạo sinh toàn cầu. Tôi muốn cho một hướng đạo sinh của tôi dự cuộc đó. Tôi bèn lại thăm ông hội trưởng một xí nghiệp giàu hàng lớn nhất ở Mỹ, xin ông cấp cho nó phí tổn du lịch. Trước khi tới thăm ông, tôi tình cờ hay rằng ông mới ký một tấm chi phiếu 1 triệu Mỹ Kim, rồi sau khi quỷ bỏ đi, vì không cần xài tới. Ông đem đóng khung lại, giữ làm kỷ niệm một vật hiếm có. Gặp mặt ông, tôi liền xin ông cho coi vật quý đó. Một chi phiếu một triệu Mỹ Kim. Tôi nói với ông rằng tôi chưa từng biết người nào ký một chi phiếu khổng lồ như vậy. Và tôi muốn kể lại cho các hướng đạo sinh của tôi rằng chính mắt tôi đã thấy một chi phiếu một triệu đồng. Ông vui vẻ đưa tôi coi. Tôi ngắm nghía tán thưởng và xin ông kể cho nghe vì những đại sự gì mà ông đã phát nó ra. Các bạn nhận thấy rằng ông Salip Khi bắt đầu câu chuyện, không hề nói tới hướng đạo sinh, tới cuộc du lịch hoặc tới mục đích của ông. Ông chỉ nói tới vấn đề mà ông kia ưa nhất. Và sự khéo léo của ông được thưởng như sau này. Một lúc sau ông hội trưởng hỏi tôi, à, ông lại thăm tôi có chuyện gì? Tôi bày tỏ lời tôi yêu cầu, và ngạc nhiên làm sao, ông ương liền, lại còn cho tôi nhiều hơn số tôi muốn nữa. Tôi chỉ xin phí tổn cho một hướng đạo sinh mà ông chịu phí tổn cho tới năm người và cả cho tôi nữa. Ông lại còn cho tôi một tờ tín dụng để tới châu Âu lãnh 1.000 Mỹ Kim. Ông lại khuyên tôi nên ở châu Âu bảy tuần lễ. Ông còn đưa cho tôi nhiều bức thư giới thiệu tôi với các nhà đại lý của ông. Khi chúng tôi tới Paris, lúc ấy ông có mặt tại đó. Ông tiếp đón chúng tôi và tự lái xe đưa chúng tôi đi coi châu thành nữa. Từ hồi đó, ông đã kiếm việc cho nhiều hướng đạo sinh của chúng tôi, mà cha mẹ nghèo. Và cho tới nay, ông vẫn còn sốt sắn giúp đỡ đoàn của chúng tôi. Tôi biết chắc rằng, nếu trước kia tôi không kiếm được sở thích của ông và làm cho ông vui lòng ngay từ lúc đầu, thì ông không cho tôi được một phần mười những cái ông đã cho tôi. Phương pháp đó có nên thi hành trong sự giao thiệp và thương mại không? Thì đây, ta hãy xét trường hợp của ông Henry G. Duvernoye. Một trong những nhà làm bánh mì lớn nhất ở Nữ ước. Đã bốn năm rồi, ông ta kiếm cách bán bánh cho một khách sạn nọ ở Nữ ước. Mỗi tuần lại thăm, ông chủ khách sạn một lần. Mỗi khi ông này dự cuộc công ích nào, thì ông Duvernois cũng có mặt tại đó. Tới đội, ông còn mướn phòng ở ngay trong khách sạn đó để thuyết ông kia. Công giả tràng Sau khi theo học lớp giảng của chúng tôi, ông Duvernois thay đổi chiến lược. Ông kiếm cách dò biết thị hiếu của ông giám đốc khách sạn. Tôi hay rằng, lời ông Duvernoy nói, ông ấy nhờ hăng hái hoạt động cho một liên đoàn các chủ nhân khách sạn mà mục đích là phô trương sự tiếp đãi niềm nở của châu Mỹ, nên được làm hội trưởng hồi đó. Liên đoàn đó sau được các chủ nhân khách sạn dạng quốc gia nhập và trở nên một hội quốc tế mà chính ông được làm hội trưởng. Hội nghị của những hội đó họp ở đâu? thì dầu phải lội suối trèo đèo, vượt đại dương qua sa mạc, ông cũng tới dự. Cho nên lần sau gặp ông, tôi nói ngay tới liên đoàn của ông. Và các bạn ơi, nồng nàng làm sao? Ông hùng hồn diễn thuyết trong nửa giờ đồng hồ về tổ chức đó. Và tôi thấy rõ ràng, những hồi đó là cái nghiện của ông, là lẽ sống của đời ông. Trước khi từ giả ông, thì ông đã bán cho tôi một tấm thẻ hội viên. Tôi không hề nói tới bánh của tôi. Nhưng vài hôm sau, người quản lý khách sạn kêu điện thoại bảo tôi mang mẫu bánh lại để tính giá cả. Người đó bảo tôi, không biết ông đã làm gì mà chủ tôi thích ông tới nỗi ngồi đâu cũng chỉ nói tới ông thôi. Các bạn thử tưởng tượng, theo đuổi ông ấy bốn năm trời mà chẳng kết quả chi hết. Nếu tôi không biết cách kiếm những thị hiếu và những cái ông ấy mê nhất, thì bây giờ chắc vẫn còn phải năn nỉ ông ấy mua giúp cho nữa. Vậy muốn gây thiện cảm với ai xin bạn nói với người ấy về cái sở thích hoài bảo của họ đó là quy tắc thứ năm chương 6. làm sao cho người ta ưa mình liền hôm nọ tôi lại sở bưu điện khi đợi tới lượt tôi để gửi thư bảo đảm tôi để ý tới bộ mặt chán chường của thầy thư ký Một cuộc đời ngày ngày cân thư, bán cò, biên chép như vậy tất nhiên không thú gì hết. Tôi tự nhủ, ráng làm vui anh chàng này một chút, làm cho y nở một nụ cười. Muốn vậy, phải khen y cái gì mới được. Thử kiếm xem y có cái gì thực đáng khen không? Không phải là dễ, vì mình không quen người ta. Nhưng trường hợp hôm đó rất dễ, vì thầy thư ký ấy có bộ tóc rất đẹp. Vậy trong khi thầy cân thư của tôi, tôi nói, tôi ước ao có được bộ tóc như thầy. Thầy ấy ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên, nét mặt tươi cười và nhũng nhặn trả lời. Bây giờ nó đã kém trước rồi. Tôi nói rằng trước ra sao không biết, chứ bây giờ tóc thầy còn đẹp lắm. Thầy rất quan hỷ. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ một lúc, khi tôi ra về, thầy ấy nói thêm. Thưa ông, quả đã có nhiều người khen tóc tôi. tôi dám cuộc với bạn rằng bữa đó thầy về nhà vui như sáo kể chuyện cho vợ nghe và buổi tối khi rửa mặt ngắm bộ tóc trong gương tự nhủ kể ra tóc mình đẹp thật khi tôi kể lại chuyện đó một người học trò tôi hỏi nhưng ông muốn cầu người đó điều chi tôi muốn cầu người đó điều chi ư trời cao đất dày nếu chúng ta ích kỷ một cách ti tiện đến nỗi không phân phát được một chút hạnh phúc cho người chung quanh đến nỗi hễ khen ngay Là cũng để hy vọng rút của người ta cái lợi gì. Nếu tim ta không lớn hơn trái ổi rừng thì chúng ta có thất bại cũng là đáng kiếp. Nhưng quả tôi có cầu anh chàng đó cho tôi một vật. Một vật vô cùng quý báu. Đó là sự hài lòng cao thượng vì đã có một hành vi hoàn toàn không dịu lợi. Một hành vi nhân từ mà ta sẽ vui vẻ nhớ tới hoài. có một định luật quan trọng nhất mà chúng ta phải theo khi giao thiệp. Theo nó thì việc gì cũng quá dễ, trở ngày gì cũng thắng được. Ta sẽ có vô số người thương, sẽ thành công và vui sướng. Nếu làm trái luật đó, tức thì những nỗi khó khăn sẽ hiện ra. Luật đó là luôn luôn phải làm cho người cảm thấy sự quan trọng của họ. Như trên kia tôi đã nói, giáo sư John Dewey cho rằng, thì dục quyển Ngã là thị dục mạnh nhất của loài người. Chính thì dục đó làm cho người khác loài vật. Trong mấy chục thế kỷ, các triết nhân tìm kiếm các định luật chi phối sự giao thiệp giữa người với người và tất cả những sự tìm tòi đó đều đưa đến mỗi một quy tắc không mới mẻ gì. Một quy tắc đã có từ hồi nhân loại mới có xử. 3.000 năm trước, Sura As đã dạy quy tắc đó cho dân Ba Tư thờ thần lửa. 24 thế kỷ trước, khổng tử đã giảng tới nó, lão tử cũng đã đem ra dạy học trò. Chú thích, lão tử không hề có học trò, chỉ viết cuốn Đạo Đức Kinh để lại đời thôi. Hết chú thích. Năm thế kỷ trước Thiên Chúa Giáng sinh, Đức Thích Ca đã tuyên bố nó trên bờ sông Hằng Hà, mà quy tắc đó đã được chép trong sách Đạo Bà La Môn, một ngàn năm trước khi Đức Thích Ca ra đời. Sau này Đức kitô đem nó ra giảng trên những đồi đá ở xứ Jude. Tư tưởng đó tóm tắt trong một câu này, có lẽ là định luật quan trọng nhất trong thế giới. Con muốn được người ta cư xử với con ra sao, thì con cư xử với người ta như vậy. Bạn muốn những người bạn gặp gỡ đồng ý với bạn. Bạn muốn người ta thừa nhận tài năng của bạn. Tự thấy mình quan trọng trong khu vực của bạn. Bạn thấy thích. Bạn ghét những lời tán dương, giả dối, thô lỗ, nhưng bạn cũng thèm khát những lời khen thành thật. Bạn muốn bạn thâm giao và bạn đồng nghiệp cực lực tán thành, không tiếc lời ca tụng bạn. Hết thảy chúng ta ai cũng muốn như vậy. Vậy chúng ta hãy tuân lời thánh kinh. Muốn nhận của người ta cái gì thì cho người ta cái đó. Ta cần phải xử sự như vậy khi nào, bằng cách nào, ở đâu. Xin đáp, bất kỳ lúc nào. và bất kỳ ở đâu. Một hôm tới một sở thông tin tôi hỏi một thầy ký chuyên môn tiếp khách chỉ cho tôi phòng làm việc của bạn tôi ông Henry Suvan Bận một chế phục sạch sẽ thầy ta có vẻ tự đắc giữ việc chỉ dẫn đó lắm thầy trả lời tôi rõ ràng từng tiếng một Henry Suvan ngừng một chút lầu 18 ngừng một chút Phòng 1816 Tôi sắp chạy lại thang máy, nhưng tôi ngừng lại và quay lại nói. Tôi khen thầy, thầy đã chỉ đường cho tôi một cách rõ ràng, thông minh lắm. Thầy có giọng nói của một tài tử, cái đó hiếm lắm. Tư như qua, thầy giảng cho tôi nghe tại sao mỗi lần thầy ngừng lại và nói rõ ràng từng tiếng. Những lời tôi khen làm cho thầy cao lên được vài phân, và trong khi bay lên từng lầu thứ tám, Tôi cảm thấy rằng chiều hôm đó tôi đã làm tăng được đôi chút cái tổng lượng hạnh phúc của nhân loại. Đừng bảo phải là một bút chương trên ngai vàng hay là một đại sứ của Mỹ ở Pháp mới cần thi hành triết lý đó. Bạn có thể dùng thuật đó mỗi ngày. Chẳng hạn, bạn đòi món khoai chiên mà chị bồi đưa lên món khoai nghiền. Bạn chỉ cần nói ngọt ngào. Tôi ân hận vì làm phiền chị, nhưng tôi thích món khoai chiên hơn. Thì chị đó như vẻ trả lời ngay, không sao thưa ông, để tôi đổi hầu ông, vì chị ấy cảm động khi thấy được bạn kính trọng. Những câu ngăn ngắn như, xin lỗi đã làm phiền ông, xin ông có lòng tốt, ông làm ơn. Và sau cùng không quên hai chữ cảm ơn là một thứ giàu làm trơn tru bộ máy sinh hoạt hàng ngày của ta, mà lại là dấu hiệu của một sự giáo dục tốt nữa. Xin bạn nghe chuyện nhà viết tiểu thuyết Holken. Ông thân ông làm thợ rèn và hồi nhỏ ông học ít lắm, vậy mà khi qua đời, ông là một nhà văn giàu nhất thế giới. Chuyện đời của ông như vậy. Ông thích thơ của Dante Gabriel Rossetti lắm. Ông diễn thuyết ca tụng tác phẩm của thi nhân đó, rồi chép bài diễn văn gợi biếu thi nhân. Ông này thích lắm và chắc tự nghĩ, người này trẻ tuổi mà biết trọng tài ta như vậy, tức phải là người thông minh. rồi rossetti mời người con một anh thợ rèn đó lại làm thư ký cho ông nhờ điều gì mới đó ken gặp được nhiều người đàn anh trong văn đàn được họ khuyên bảo khuyến khích bắt đầu viết văn và sau nổi danh tới nỗi lâu đài ông ở tại cù lao man đã trở nên nơi chiêm bái của các nhà du lịch và ông để lại một gia tài là hai triệu năm ngàn đồng nếu ông không viết bài khen ông rossetti thì biết đâu ông đã chẳng chết trong nghèo nàn và không một ai biết tới. Đó là cái mãnh lực phi thường của lời khen là như vậy, khi nó tự đáy lòng phát ra. Thế nhân Ruzetti tự cho là một nhân vật quan trọng, cái đó có chi lạ. Ai trong chúng ta mà không tự cho là quan trọng, tối quan trọng? Dân tộc cũng không khác chi cá nhân hết. Bạn tự thấy mình hơn người Nhật ư? Sự thật thì người Nhật tự cho họ hơn bạn vô cùng. Một người trong phái cổ chẳng hạn, tức giận lắm khi thấy một người đàn bà Nhật khiêu dụ với một người da trắng. Bạn có tự cho rằng mình hơn người Ấn Độ không? Đó là quyền của bạn. Nhưng có tới một triệu người Ấn Độ khinh bạn tới nỗi không chịu mó tới thức ăn mà bóng nhơ nhớp của bạn đã phớt qua, vì sợ lây nhơ nhớp. Bạn tự cho là hơn những thổ dân miền Bắc cực nhiều lần ư? Bạn được hoàn toàn tự do nghĩ như vậy. nhưng sự thật thổ dân đó khinh bạn vô cùng bạn muốn biết lòng khinh đó tới bậc nào thì đây trong bọn họ có kẻ khốn nạn nào đừng độn đến nổi, không làm nổi một việc chi hết thì họ gọi là đồ da trắng đó là lời chửi thậm tệ nhất của họ dân tộc nào cũng tự cho mình hơn các dân tộc khác do đó mà có lòng ái quốc và chiến tranh chúng ta can đảm nhận kỹ chân lý này Mỗi người mà chúng ta gặp đều coi có một chỗ nào hơn ta. Nếu bạn muốn được lòng người đó, hãy khéo léo tỏ cho họ thấy rằng ta thành thật nhận sự quan trọng của họ, trong địa vị của họ. Xin bạn nhớ lời này của Emerson. Mỗi người đều có chỗ hơn tôi, cho nên ở gần họ, tôi học họ được. Điều đau lòng là nhiều khi những kẻ không có chút chi đáng từ kiêu hết lại khoe khoang rầm rộ. để che lấp những thiếu sót của họ. Khoe khoang tới nỗi chướng tai gai mắt người khác. Như Shakespeare đã nói, Người đời, ôi người đời kiêu căng khoát được chút y quyền, người đó liền diễn trước quá công, những hài kịch lố lăng tới nỗi các vị thiên thần phải xa lệ. Và bây giờ, tôi xin kể ba thí dụ mà sự áp dụng những phương pháp trên kia đã mang lại những kết quả rất khả quan. Thí dụ thứ nhất, Một ông đại tụng, chú thích, một chức ở tòa coi về các thủ tục tố tụng, thay cho bên bị hay bên nguyên, hết chú thích. Mà ta gọi là Error, vì ông ta muốn giấu tên. Ít lâu sau khi bắt đầu theo lớp giảng của tôi, ông với vợ đi xe hơi về quê bà để thăm họ hàng. Bà mắc đi thăm những nơi khác, cho nên một mình ông hầu chuyện một bà cô bên nhà vợ. Ông quyết thực hành ngay những lý thuyết đã học được. Và kiếm chung quanh ông xem có cái gì có thể chân thành khen được không. Ông hỏi bà cô. Thưa cô, nhà cô cất năm 1890. Phải, 9 năm đó. Ông eratip Coi nhà này cháu nhớ lại nơi cháu sinh trưởng. Nhà đẹp quá, rộng, kiểu rất khéo. Bây giờ người ta không biết xây nhà đẹp như vậy nữa. Bà già nói. Cháu nói có lý. Thanh niên bây giờ không biết thế nào là một ngôi nhà đẹp. họ chỉ muốn có một căn phố nhỏ một máy lạnh rồi lái xe hơi đi chơi phím. bằng một giọng cảm động bà ôn lại những kỷ niệm êm đềm hồi xưa nhà này là kết tinh của biết bao nhiêu năm mơ tưởng dượng và cô đã âu yếm mà xây dựng nó sau khi ấp ủ nó trong lòng gần nửa đời người chính dượng và cô là kiến trúc sư đó rồi bà dắt ông r đi thăm các phòng Chỉ cho coi từng bảo vật bà đã góp nhặt được trong các cuộc du lịch và đã nâng niu suốt đời. Khăn hoàng bằng hàng Kashmir. Chú thích, một nơi thuộc Ấn Độ chuyên môn sản xuất tơ lụa, hết chú thích. Đồ sứ cổ, dương ghế đóng ở Pháp, bức tranh của họa sĩ Ý Đại Lợi và những tấm màn bằng tơ. Di tích của một lâu đài bên Pháp, nhất nhất ông R đều tán thưởng. Sau khi coi hết các phòng rồi, bà đưa tôi đi coi nhà để xe. Tại đó có kê một chiếc xe hơi hiệu park gần như mới nguyên. Bằng một giọng êm đềm bà nói, Dường cháu mua chiếc xe này được ít lâu thì mất, từ hồi đó cô chưa đi nó lần nào hết. Cháu sành và có ốc thẩm mỹ, cô muốn cho cháu chiếc xe đấy. Tôi ngạc nhiên đáp, thưa cô, cô thương cháu quá, cô rộng rãi quá, cháu cảm động lắm. Nhưng thật tình cháu không thể nào nhận được, cháu là cháu rể xa, giả lại cô còn nhiều cháu ruột. Cô để cho các anh ấy, và các anh ấy sẽ mừng lắm. Bà la lên, cháu ruột, phải cái thứ cháu nó chỉ mong già này chết để chiếm xe hơi của già. Không khi nào cô để xe Park khác này về tay chúng nó đâu. Vậy thì có thể đem bán cho hãng xe được. Bà lớn tiếng, bán ngư, cháu tưởng cô bán xe này sao?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 Ông có em trai nhỏ không? Thưa, tôi có một cháu trai. Chắc nó thích có một con chó nhỏ. Nói chi nữa, chắc nó sẽ mê. Được, để tôi cho cháu một con. Rồi ông trưởng tòa chỉ cho họa sĩ cách nuôi chó, lại cẩn thận đánh máy lên giấy, sợ ông này không nhớ. Thanh thử ông trưởng tòa đó cho họa sĩ một con chó đáng 100 Mỹ Kim và bỏ ra một giờ quý báu của ông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 Ông Isman dắt khách đi xem ghế. Ghế xấu chỉ đáng giá một đồng một chiếc. Nhưng ông Isman là người đã kiếm được cả trăm triệu bạc. Dinh hạnh khoe những chiếc ghế đó lắm, vì chính tay ông đã sơn nó. Rốt cuộc, cái ăn ghế chính dạng mỹ kim đó ai được lãnh, chắc bạn đã hiểu. Và từ đó hai người thành cặp tri kỷ, cho tới khi ông Isman mất. Cái ảo thuật của lời khen đó có nên dùng trong gia đình không?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 Và ngay từ bây giờ, người đầu tiên nào lại gần bạn cũng đem thí nghiệm vào họ thuộc khen đó. Bạn sẽ thấy thật là thần hiệu. sáu cách gây thiện cảm 1. Thành thật chú ý tới người khác 2. Giữ nụ cười trên môi 3. Xin nhớ rằng người ta cho cái tên của người ta là một âm thanh êm đềm nhất, quan trọng nhất trong các âm thanh. Bốn,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 Tuần sau, tôi đãi khách bữa trưa, anh Emin và tôi định thực đơn. Khi khách khứa tới thì trên bàn chân đầy bông hồng rực rỡ. Anh Emin săn sóc đủ mọi bề. giá tôi có thiết tiệc một vị hoàng hậu thì anh cũng tận tâm đến vậy là cùng. Món ăn nấu rất khéo và dâng lên còn nóng hổi. Công việc hầu khách thật là hoàn toàn. Anh dắt bốn người phụ lại hầu khách chứ không phải một người như thường lệ. Cuối bữa,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 Người Trung Hoa có một câu phương ngôn chứa tất cả cái khôn ngoan của phương Đông. Muốn đi xa, phải đi từ từ. Chú thích, dục hành, diễn, tắt, tự nhĩ. Muốn đi xa, phải đi từ nơi gần, rồi lần lần mới tới nơi xa được. Thế chú thích. Vậy muốn cho người khác theo ý kiến của bạn, xin bạn theo quy tắc thứ năm sau này. Dẫn dụ cho kẻ đối thủ của bạn đáp phải ngay từ đầu câu chuyện.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 Hội đồng quản trị hãng xe hơi xem xét kỹ các mẫu hàng, rồi mời các người thay mặt đó lại một lần cuối cùng để bình giật thứ hàng của họ. Đó là cơ hội tối hậu để được mối hàng hay không? Tới phiên ông Gbia một trong ba người bán hàng. Nhưng buổi sáng hôm đó, ông thức dậy, thấy cuốn họng đau lắm. Ông ta kể lại, tôi mất hẳn tiếng, chỉ có thể nói khàn khàn nhỏ nhỏ, không ai nghe rõ được cả.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 để thò cái mũi của một bà già ra. Bà ấy tên là Ruckenborg. Ông web sau này kể lại. Khi trông thấy chúng tôi, bà ta đóng mạnh cánh cửa lại một cái rầm. Ngay trước mũi chúng tôi, tôi lại gõ cửa nữa. Bà ta lại hiện ra, nhưng lần này để mặc sát chúng tôi và công ty chúng tôi. Tôi bèn cho bà ấy hay rằng, thưa bà, tôi ân hận đã làm phiền bà. Tôi lại đây không phải vì điện đâu.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 và tôi chưa từng thấy gà nào tốt như gà bà. Bà ta hỏi tôi có vẻ ngờ vực. Nếu vậy, ông đã có trứng rồi, sao còn hỏi mua? Vì gà của tôi là gà ta để trứng trắng, mà bà biết rằng trứng gà ta làm bánh không tốt bằng trứng gà tàu, giả lại nhà tôi nhất định làm bánh cho thật ngon kia. bà rút tiến hẳn ra ngoài cửa, dễ mặt dễ chịu hơn. Trong lúc đó tôi ngó chung quanh,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 Chakliapin thở dài nói, ông ráng đợi chút nữa trở lại coi, phải đồ năm giờ ông trở lại may ra tôi có khá hơn không? Năm giờ ông Huruk trở lại, vẫn có vẻ ông sầu lắm. Ông lại cố này xóa bỏ dao kèo, và Chakliapin lại thở dài nói, "Này, thôi chút nữa ông trở lại xem sao, có lẽ nó sẽ khá hơn." 7 giờ rưỡi người này chịu ca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 bốc lột người thì làm sao đắc nhân tâm được mười hai cách làm cho người khác nghe theo mình một chỉ có một cách thắng trong một cuộc tranh biện là tránh nó đi hai trọng ý kiến của người đừng bao giờ bảo họ rằng họ lầm ba nếu bạn lầm thì bạn vui vẻ nhận ngay bốn nên ôn tồn ngọt ngào không nên sẵn năm đặt những câu vấn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 Ông muốn đi thăm các xưởng của tôi không? Ông Go từ đầu tới cuối trầm trồ khen máy móc, phương pháp làm việc và giảng giải tại sao ông cho là hơn những nơi khác. Ông nhận thấy vài bộ phận đặc biệt, nhà kỹ nghệ khoe từ ông ta sáng tạo ra và tạ tỵ mỹ về những động tác của nó ra sao. Sau cùng ông ta cố mời ông Go dùng bữa trưa. Bà nhận kỹ, từ đầu tới đó chưa có nửa lời về mục đích của cuộc thăm viếng.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 hoặc không biết lợi dụng nó tới cực độ trong những bảo vật đó khả năng quyền diệu khen ngợi người khác và khuyến khích họ thực hiện những khả năng thầm kín của họ vậy muốn thay đổi người khác mà không làm cho người khác phật ý giận dữ bạn phải lấy công tâm nhận những sự gắng sức của họ khen những tấn tới nhỏ nhất của họ lời khen của bạn phải thành thật và đại độ đó là quy tắc thứ sáu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 mà không làm cho họ Phật ý giận dữ. Bạn gây cho người ấy một thành danh, rồi họ sẽ gắng sức để được xứng thành danh đó. Đó là quy tắc thứ bảy. Chương 8. nên khuyến khích người. Một ông bạn của tôi đã bốn chục cái xuân xanh, gần đây mới đến hôn cùng một cô. Giờ hôn thơ của ông khuyên ông học khiêu vũ, kẻ cũng hơi trẻ.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 thành thử chúng tôi trở nên đôi bạn rất thân cho tới khi ông mất franklin đã khuất một năm rưỡi năm rồi mà triết lý của ông vẫn còn có những kết quả dị thường một người học trò của tôi albert b amsel đã áp dụng nó một cách khôn khéo ông amsel làm đại lý cho một nhà bán ống chỉ và lò sưởi bằng đồng từ lâu nay vẫn kiếm cơ hội bán hàng cho một xí nghiệp đúc chì lớn ở brooklyn xí nghiệp đó vừa có nhiều khách hàng vừa được tin cậy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 Đừng thèm ngó bức hàng rào đổ nát trước mặt mà ngắm những bông hoa nở trong vườn phía sau hàng rào đó. Phép lịch sự cần thiết cho hôn nhân cũng như dầu nhớt cần cho máy chạy. Tôi biết một tiểu thuyết gia rất sợ làm phiền lòng người thân, đến nỗi không dám để lộ ra nét mặt. Những tình cảm của ông khi ông Âu Sầu lo lắng, ông nói: "Bắt người nhà chịu sự rầu rĩ cầu nhầu của mình có ích chi đâu." Tha ngôi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 Vậy xin ông đừng quán Mạnh thường quân bèn đem trẻ Những bạn tre khắc tên 500 người mà ông quán Rồi thôi không nói tới việc đó nữa Là vì quán dễ gây thêm quán Gia nội cái việc giữ quán trong lòng Cũng đã gây khổ cho mình rồi sở Trang Dương Trong truyện dưới đây đáng là đứng chung Với Mark Oren Vua Trang Dương nước sở Cho các quan uống rượu Trời đã tối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 Náo sĩ giết mẫn Dương, Điền Đang cố giữ thành tức, mặt phá quân yên, thu phục được đất cũ của Tề. Tương Dương làm thái tử, tội vẻ nghi rằng Tề đã phá yên, thì Điền Đang muốn tự lên ngôi. Dân chúng nước Tề cũng cho rằng Điền Đang muốn tự lên ngôi. tinh Dương lên ngôi rồi, Điền Đang làm tướng quốc. Có lần qua sông Tri, thấy một ông già lộ qua sông bị lành cống.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 Quả nhân lo dân rét, Đan cởi áo cường mà cho dân mặc. Quả nhân lo cho trăm họ phải khó nhọc, đang cũng lo cho trăm họ. Thật hợp ý quả nhân. Đan có chỗ nào tốt nhà vua khen Đan là tốt, thì cái tốt của Đan cũng là cái tốt của vua. Vua đáp. Phải. Rồi tặng Đan thịt bò và rượu, khen hành vi của Đan. Ít ngày sau, quán châu lại ý kiến vua bảo.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 một vị lão thần của nước Triệu thời chiến quốc đã không làm trái một quy tắc nào cả mà còn làm hơn nữa Đèo Ketnichi mà được đọc chiến quốc sách thì thế nào cũng dẫn truyền Triệu làm thí dụ Thái hậu nước Triệu mới cầm quyền cần đem quân tấn công liền Triệu cầu cứu biết tề tề đáp phải đưa trường an quân con nhỏ và cưng của Thái hậu qua đây làm con tin rồi mới xuất binh cứu viện